Website thế giới Xin gửi đến các bạn Phần 2 của bộ truyện Đấu trường sinh tử Mang tên Bắt lửa Tác giả Sojen Collin Dịch giả Phương Huyên Nhiệt xích Công ty Nhãn Nam và Nhà xuất bản Văn học Xuất bản năm 2012 Người đọc Xuân Mai Phần 1 Đốm lửa Chương 1 Tôi siết chặt cái bình giữa hai bàn tay cho dù hơi ấm của trà đã tan vào làn không khí băng giá từ bao giờ cơ bắp tôi co cứng vì lạnh nếu một bầy chó hoang xuất hiện vào lúc này tôi chắc chắn không thể nhắm lấy một cái cây mà leo lên trước khi chúng tấn công tôi nên đứng dậy bước quanh cho cơ bắp đỡ nhức mọi tuy vậy khi ánh bình minh bắt đầu nhuộm sáng khu rừng tôi vẫn ngồi cứng đờ y như viên đá dưới chân tôi không ngăn mặt trời lại được tôi chỉ có thể vô vọng dõi nhìn nó kéo lê mình vào cái ngày mà tôi đã sợ hãi nhiều tháng nay buổi trưa họ sẽ tới nhà mới của tôi trong làng chiến thắng các phóng viên người quay phim thậm chí cả phi tranh kịt Người hộ tống tôi trước đây sẽ từ Capitol khởi hành tới quận 12. Tôi không biết FV có đội mớ tóc giả màu hồng ngu ngốc ấy không? Hay bà sẽ diện một màu phi tự nhiên nào đó, đặc biệt dành cho chuyến diễu hành chiến thắng? Những người khác cũng sẽ ở đó. Một bộ sậu phục vụ mọi nhu cầu của tôi cho chuyến tàu dài. Một đội chuyên gia để biến tôi thành thiên Nga. Trong những dịp xuất hiện trước công chúng Nhà tạo mẫu Cũng là bạn tôi Anh Sina Người đã thiết kế bộ trang phục tuyệt diệu Thu hút sự chú ý Của khán giả về phía tôi Trong đấu trường sinh tử. Nếu được quyền chọn Tôi sẽ cố gắng Quên hết chuyện đấu trường sinh tử, Không bao giờ nói về nó nữa Vừa như đó chỉ là Cơn ác mộng nhưng chuyến diễu hành chiến thắng sẽ không cho tôi làm thế chuyến đi được tổ chức đầy tính toán vào khoảng giữa các cuộc thi đấu hàng năm đó là cách capitol giữ cho nội ám ảnh kinh hoàng luôn mới mẻ và thường trực người dân các quận chúng tôi không chỉ buộc phải nhớ tới ngọng kìm thép của capitol mà còn phải ăn mừng nó và năm nay tôi là một trong những ngôi sao của vợ diễn Tôi sẽ phải đi từ quận này sang quận khác, đứng trước những đám đông hoan hỷ, nhưng ngấm ngầm ghê tởm tôi. Nhìn xuống khuôn mặt các gia đình, có những đứa con tôi đã giết. Mặt trời cứ thế nhô lên, nên tôi buộc mình đứng dậy. Toàn bộ khớp trên người tôi kêu lắc rắc, còn chân trái do ngồi lâu, nên tê đến mức phải bước đi một lúc mới có cảm giác trở lại. Tôi đã ở trong rừng 3 tiếng đồng hồ, nhưng khi không có ý định săn bắn thực sự, tôi không phải mang thành quả nào về. Đó chẳng còn là vấn đề đối với mẹ và cô em nhỏ Rim của tôi nữa. Họ đã có tiền mua thịt trên phố, cho dù mấy mẹ con tôi cũng chả thích món này hơn thịt thú rừng tươi tí nào. Thế nhưng, người bạn thân nhất của tôi, Gail Houton và gia đình anh, Lại trông chờ vào chuyến đi săn bữa nay Và tôi không thể làm họ thất vọng Tôi bắt đầu chuyến đi bộ mất một tiếng rưỡi Để kiểm tra chuỗi bẫy của chúng tôi Hồi còn đi học Chiều chiều chúng tôi thường có thời gian đi kiểm tra bẫy Săn bắn, thu gom thú Rồi quay trở lại thị trấn để đổ chát Nhưng bây giờ, gheo phải đi làm ở mỏ than Còn tôi cả ngày chẳng có việc gì làm Nên tôi đã nhận toàn bộ công việc Vào giờ này Chắc gheo đã chấm công Bước vào cái thang máy Làm bụng dạ nôn nao Để xuống tầng sâu dưới mặt đất Nệt cung cúc vào vỉa than Tôi biết ở dưới đó Thì như thế nào Cứ mỗi cuối năm Như một phần của quá trình đào tạo Lớp tôi phải tới khu mỏ Khi còn nhỏ Chuyện đó chỉ khiến tôi hơi khó chịu Những đường hầm kín như bưng, không khí hôi hám, bóng tối ngột ngạt tứ bề. Nhưng sau khi cha tôi và nhiều thợ mỏ khác bị chết trong một vụ nổ, tôi cơ hồ không thể gượng mình đặt chân vào thang máy. Chuyến thăm mỏ hàng năm trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp. Đã hai lần vì buồn chồn, mà tôi nôn nao đến độ mẹ phải giữ tôi ở nhà vì tưởng tôi nhiễm cúm. Tôi nghĩ về gheo, người chỉ thực sự sống được khi ở trong rừng, với không khí và ánh sáng mặt trời tươi mới, cùng dòng nước trong lành lững lờ trôi. Tôi không hiểu anh chịu đựng chuyện đó như thế nào. Ờ, phải, thực ra thì tôi hiểu. Anh chịu đựng, vì đó là cách nuôi sống mẹ và hai đứa em một trai một gái. Còn tôi ở đây với cả núi tiền. thừa đủ để nuôi cả hai gia đình. Vậy mà, anh không chịu nhận lấy một đồng. Thậm chí, miễn cưỡng lắm, anh mới chấp nhận để tôi mang thịt tới. Cho dù anh chắc chắn sẽ nuôi sống mẹ tôi và Grim, nếu tôi không may bỏ xác nơi đấu trường. Tôi nói với anh rằng, anh đang giúp đỡ tôi, rằng tôi sẽ phát điên lên nếu cứ phải ngồi yên một chỗ cả ngày. Dẫu vậy, Tôi không bao giờ mang thịt đến khi anh ở nhà. Việc này cũng dễ thôi, vì anh làm việc 12 tiếng một ngày. Giờ đây, dịp duy nhất tôi thực sự được gặp keo là vào chủ nhật, khi chúng tôi hẹn nhau trong rừng để cùng đi săn. Đó vẫn là ngày tuyệt vời nhất trong cả tuần. Nhưng nó không còn giống như trước đây, hồi chúng tôi có thể chia sẻ mọi chuyện với nhau. Đấu trường sinh tử đã phá hoại cả điều đó. Tôi cứ hy vọng rằng, thời gian trôi qua, chúng tôi sẽ lấy lại được cảm giác thân tình giữa hai đứa. Nhưng một phần trong tôi biết, đó chỉ là chuyện hão huyền, chẳng có gì như cũ cả. Tôi đã bẫy được một mẹ thú ra trò, tám con thọ, hai con sóc và cả một con hải ly bơi vào cái bẫy mà chính gheo đã chế ra. Có thể coi gheo là bậc thầy đặt bẫy, anh chẳng buộc chúng bằng những cành cây cong, nhằm kéo con mồi, thoát khỏi tầm với của bọn thú ăn thịt, xếp cân bằng các thanh gỗ trên những cây bẫy tinh xảo, kết thành một chiếc giỏ không thể thoát ra được để giữ cá. Khi đi man theo, cẩn thận đặt lại từng cái bẫy, tôi biết là mình còn lâu mới có thể tin tưởng. Ước đoán sự cân bằng như anh, cũng như bạn năng đoán biết nơi con mồi chạy qua đường mòn, còn lâu mới bằng anh. Không chỉ là kinh nghiệm, đó là tài năng thiên phú. Như chuyện tôi có thể bắn trúng con thú trong bóng tối nhập nhòa và hạ chúng chỉ bằng một mũi tên. Khi tôi trở về tới hàng rào bao quanh quận 12, mặt trời đã lên cao. Như thường lệ, tôi lắng nghe một lúc, Nhưng không có tiếng vo vo nào báo hiệu dòng điện chạy qua rào chắn Thì thoảng chuyện này vẫn xảy ra Cho dù đáng lẽ điện phải phát ra liên tục Tôi trườn qua cái lỗ dưới chân hàng rào Và đi tới đồng cỏ ngay gần nhà tôi Nhà cũ của tôi Chúng tôi vẫn giữ nó lại Vì đó là chốn cư ngụ chính thức của mẹ và em gái tôi Nếu tôi bị chết bất thình lình Họ sẽ phải quay lại đó. Nhưng hiện tại, họ đều đang hạnh phúc, làm quen với ngôi nhà mới trong làng chiến thắng. Và tôi là người duy nhất còn ghé về túp nhà nhỏ nơi tôi lớn lên. Với tôi, đó mới là mái nhà thực sự. Tôi tới đó thay đồ, đổi cái áo khoác da cũ kỹ của bố bằng chiếc áo khoác len mịn, dường như lúc nào cũng quá chặt vai. thay đôi bốt đi săn mòn vẹt mềm mại bằng đôi giày đắt tiền được sản xuất bằng máy mà mẹ cho rằng thích hợp với vị thế của tôi. Tôi đã xếp gọn cung tên vào trong một thân cây rỗng ở giữa rừng. Cho dù thời gian đang trôi qua, tôi vẫn tự cho phép mình nán lại trong bếp thêm vài phút. Nó bị bỏ hoang, không có lửa trong lò, không có khăn trải trên mặt bàn. Tôi than khóc cho cuộc sống cũ của mình ở đây. Chúng tôi đã phải sống giật gấu vá vai. Nhưng tôi biết nơi đâu dành cho mình. Tôi biết chỗ của tôi là căn nhà lụp dục này. Đó là cuộc đời của chúng tôi. Tôi ước gì mình có thể quay lại. Bởi như tôi hồi tưởng, thời ấy thật an toàn khi so sánh với lúc này. Khi tôi quá giàu có, quá nổi tiếng, và bị những kẻ cầm quyền ở Capitol thậm ghét tiếng rên rỉ ở cửa sau khiến tôi chú ý tôi mở cửa ra thì thấy hũ bơ con mèo đực già sơ xác của rim cũng gần giống tôi nó không thích căn nhà mới và luôn rời khỏi đó sau khi em gái tôi đi học tôi và nó chưa bao giờ thực sự ưa nhau nhưng giờ chúng tôi đã ở cùng một hội. Tôi cho nó vào, cho nó ăn một khoanh mỡ hải ly, và thậm chí còn vuốt mớ lông giữa hai tai nó một lát. Mày trông gớm lắm, mày biết thế, đúng không? Tôi hỏi nó. Cũ bơ dụi vào tay tôi đòi được vuốt thêm. Nhưng chúng tôi phải đi rồi. Đi nào, chú mày! Tôi nhấc bẩu nó lên bằng một tay, nhặt lấy túi đi săn bằng tay kia, rồi ôm cả hai bước ra đường. Con mèo nhảy thoát khỏi tôi, biến mất sau bụi cây. Đôi giày kẹp chặt ngón chân của tôi khi tôi bước đi lạo xạo trên con phố đầy bụi than. Chỉ mất vài phút cắt ngang mấy con hẻm và qua vài cái sân là tôi tới được nhà gheo. Mẹ anh, Black Eagle Đang lom khom bên bồn rửa bát cạnh cửa sổ thì chợt thấy tôi. Bác lau tay vào tạp dề rồi ra cửa đón tôi. Tôi thích bác hay rồi. quý trọng bác. Vụ nội giết chết cha tôi cũng đã cướp đi chồng bác, để lại cho bác ba đứa con trai và một đứa bé sắp chào đời. Chưa đầy tuần sau khi sinh con, bác đã đi khắp phố tìm việc. Khu hầm mỏ cũng nằm trong sự lựa chọn. vì bác có một đứa bé sơ sinh cần chăm bẵm Nhưng bác đã kiếm được việc giặt là cho vài nhà lái buôn trong phố chính. Ở tuổi 14, keo đứa con cả, trở thành trụ cột gia đình. Anh đã đăng ký tham gia đấu trường sinh tự nhiều lần. Nhờ thế, họ có thêm phần bột và dầu, nhưng phải trả giá bằng việc anh bị tăng nguy cơ trở thành vật tế. Trên hết, ngay từ hồi đó, Anh đã là người đặt bẫy thiện nghệ, nhưng thế vẫn chưa đủ cho cả một gia đình năm người, nếu bác Hazel không làm việc tới rũ xương, trên cây ván nhạt đó. Vào mùa đông, tay bác bị đỏ và nứt nẻ, chỉ cần chạm nhẹ là rỉ máu, chúng sẽ bị thế mãi nếu không có thứ thuốc mỡ mẹ tôi pha chế. Nhưng họ, bác Hazel và keo đã hạ quyết tâm. Sẽ không bao giờ để mấy cậu nhóc kia, Rory 12 tuổi, Vic 10 tuổi, cùng bé Posi 4 tuổi, phải đăng ký đổi tê ra. Bác Hazel mỉm cười khi thấy sản phẩm của cuộc săn. Bác nhấc tay con Hải Ly lên ướm chừng cân nặng. Sẽ có một bữa thịt hầm ngon lành đây. Không giống gheo, bác không lăn tan gì với thỏa thuận đi săn của chúng tôi. Tấm da đó cũng tốt nữa. Tôi nói thêm, thật dễ chịu khi ở đây với bác Hazel. Cần vật phẩm săn được, như chúng tôi vẫn thường làm trước đây. Bác rót cho tôi một tách trà thảo dược. Tôi cảm kích, khum những ngón tay lạnh buốt qua tách. Bác biết đấy, cháu tính sau chuyến diễu hành, thỉnh thoảng sẽ đưa Rory vào rừng với cháu, sau giờ học, dạy nó tập bắn. Bác Hazel gật đầu. Vậy tốt lắm, Gheo muốn làm thế, nhưng nó chỉ rỗi vào mỗi ngày Chủ nhật, mà bác nghĩ nó muốn dành cả ngày đó cho cháu. Tôi không thể nào ngăn hai má mình đỏ ửng lên. Thật ngốc, tất nhiên rồi, hiếm ai hiểu rõ tôi hơn bác hay rồi, biết tôi và Gheo gần gũi thế nào. Tôi chắc chắn nhiều người cho rằng chúng tôi cuối cùng sẽ cưới nhau, dẫu tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Nhưng ấy là trước đấu trường sinh tử. Trước khi người bạn chiến đấu của tôi, Pita Melak, tuyên bố yêu tôi điên cuồng, chuyện lãn mạn giữa chúng tôi. Chính là chiến thuật cơ bản để sống sót trong đấu trường. Chỉ có điều, nó không hẳn là chiến thuật đối với Pita. Tôi không chắc đối với tôi nó là gì. Nhưng tôi biết bây giờ, nó chỉ là vết thương lòng của Gale. Lồng ngực tôi thích chặt lại khi nghĩ đến chuyện trong suốt chuyến diễu hành chiến thắng. Không biết ta và tôi lại phải đóng vai một cặp tình nhân thêm lần nữa thế nào đây. Tôi nuốt ngụm trà cho dù nó nóng rẫy, rồi đứng dậy khỏi bàn. Cháu phải đi thôi, chỉnh trang diện mạo để xuất hiện trước máy quay. Đang hay rổ ôm tôi. Hãy tận hưởng các món ăn nhé. Chắc chắn rồi ạ Tôi đáp Điểm dừng tiếp theo của tôi là chợ hóp Nơi trước đây tôi thường đổi chác các thứ Nhiều năm trước đó là kho chứa than Nhưng từ khi bị bỏ hoang Nó trở thành điểm trao đổi hàng hóa phi pháp Và rồi phát triển thành khu chợ đen đúng nghĩa Nếu nơi đây tập hợp những thành phần tội phạm nào đó Thì có lẽ đúng là tôi thuộc về nó Săn bắn trong khu rừng bao quanh quận 12 là đã vi phạm ít nhất cả tá điều luật và có thể bị xử tội chết. Cho dù họ không bao giờ nhắc tới, nhưng tôi đã nợ những người thường có mặt lại chợ hóp. Gheo nói rằng xe bà già bán xúc đã kêu gọi tài trợ cho Pita và tôi suốt cuộc đấu. Thoạt đầu, đó chỉ là việc nội bộ ở chợ hóp, nhưng nhiều người khác biết chuyện. Bèn chuyển tiền tới Tôi không biết chính xác Họ đã phải tài trợ bao nhiêu tiền Và giá của bất cứ món quà nào Ở đấu trường Đắt cắt cổ đến mức nào Nhưng sau tất cả Tôi biết Nó đã tạo nên sự khác biệt Giữa sự sống và cái chết của tôi Thật khó mà quen nổi Chuyện mở cửa chính ra Với cái túi xanh trống rỗng Chẳng có gì để trao đổi và thay vào đó là cảm giác về sức nặng của túi tiền bên hông. Tôi cố gắng ghé vào càng nhiều quầy hàng càng tốt, vung tiền ra mua cà phê, bánh, sữa, trứng, chỉ và dầu. Và cân nhắc một hồi, tôi bèn mua ba chai rượu trắng của người phụ nữ chỉ có một tay, tên là Ripper, người đã đủ tài trí để sống sót sau một vụ sập hầm. Chỗ rượu không phải dành cho gia đình tôi. Nói dành cho Haymick, người đã dẫn dắt Vita và tôi trong đấu trường. Ông cục cằn, thô bạo, và lúc nào cũng say bí tỷ. Nhưng ông đã hoàn thành công việc của mình, còn hơn cả thế nữa. Bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử, hai vật tế được phép cùng thắng. Vì vậy, dù Haymick là ai, tôi cũng nợ ông, và mãi mãi là như vậy. Tôi mua rượu trắng bởi vài tuần trước. Ông hết rượu uống, mà lại chẳng còn ai bán. Vậy là ông lên cơn nghiện, coi giật và gào thét lên với những thứ khủng khiếp nào đó, chỉ mình ông nhìn thấy. Ông làm Dream sợ chết khiếp. Và nói thật thì, thấy ông như vậy tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Kể từ đó, tôi lúc nào cũng lo dự trữ các thứ kẹo lại hết. Ray, trưởng đội trị an của chúng tôi, cau mày khi thấy tôi mang theo mấy cái chai. Lão tuổi đã xế chiều, mái tóc bạc lưa thưa, chạy vắt ngang đầu trên khuôn mặt đỏ sáng bóng. Thứ đó quá mạnh với cháu đấy, cô bé. Lão biết rõ chuyện đó, ngoài hay biết ra, cây uống nhiều hơn bất cứ ai tôi từng biết. Ôi không, mẹ cháu dùng nó để làm thuốc ạ. Tôi bịa khơi khơi. Chà, nó có thể giết chết mọi thứ đấy. Lão nói, đập con xu xuống, mua một chai rượu. Khi tới quầy hàng của Ray xe tôi kiễng chân ngồi lên mặt quầy, hỏi mua món súp trong nan ná hỗn hợp bầu và đậu. Tôi đang ăn, thì một nhân viên chị ăn khác, tên là Darius, bước tới mua một bát. Xét trong đội ngũ nhân viên chấp pháp, anh vẫn là một trong những người tôi thích. Anh không bao giờ thực sự dùng tới sức mạnh mà thường hay đùa cợt. Anh chắc tầm 20, nhưng trông chẳng lớn hơn tôi là bao. Trong nụ cười và mái tóc đỏ, chỉa tứ tung của anh, có nét gì đó khiến anh có vẻ rất trẻ con. Không phải lẽ ra em đã ở trên tàu rồi ư? Họ tới đón em vào buổi trưa. Tôi đáp, đáng lẽ trông em nên xinh xắn hơn mới phải. Anh thì thào với giọng cao tướng. Tôi không nhịn được cười trước lời trêu chọc đó, bất chấp tâm trạng của mình. Buộc một dải ri băng lên tóc em chẳng hạn. Anh vậy vậy bím tóc tôi, tôi liền gạt tay anh đi. Đừng lo, đợi đến lúc họ đại tu xong thì chẳng ai nhận ra em đâu. Tôi nói. Tốt. Anh đáp. Để thay đổi không khí. Xin hãy bộc lộ chút lòng tự hào của quận thưa quý cô Everdeen. Uhm. Anh lắc đầu trước Reishi Xe, vẽ, giả vờ không ưng, đoạn bỏ tới chỗ bạn bè của mình. Tôi muốn được trả lại cái bát. Reishi Xe gọi với theo, nhưng vì bà cười nên giọng chẳng nghiêm túc chút nào. Gheo sẽ đi tuyển cháu chứ? Bà hỏi tôi. Không, anh ấy không thuộc danh sách. Tôi đáp, cháu đã gặp anh ấy hôm chủ nhật rồi. Bác tưởng nó phải nằm trong danh sách rồi chứ. Nó như anh họ cháu vậy. Bà nói đầy mỉa mai. Đó chỉ là một phần điều dối trá do Capitone dựng lên. Khi Pita và tôi còn lại trong số 8 người nơi đấu trường sinh tử, họ gửi thống viên đến đây. bịa ra vài câu chuyện đời tư của chúng tôi. Khi họ hỏi về bạn bè tôi, tất cả mọi người chỉ họ tới chỗ gheo. Nhưng chuyện tôi có một người bạn thân thiết như gheo, chẳng mang lại lợi ích gì cho mối tình lãng mạn mà tôi đang diễn nơi đấu trường. Anh quá đẹp trai, quá đàn ông, và chẳng thèm cười hay tỏ ra lịch sự với đám quay phim. Chúng tôi trông giống nhau, thực ra cũng có nét hao hao. Chúng tôi có cái vẻ của dân khu vỉa than, tóc sẫm màu xuân thẳng, da màu ô liu, mắt xám. Vì thế mấy kẻ thiên tài đã dựng nên câu chuyện, anh ấy là anh họ tôi. Mãi khi về đến nhà, đứng trên sân ga, tôi mới biết chuyện đó. Khi ấy mẹ tôi nói, anh họ con đang nóng lòng chờ con lắm đấy. Rồi tôi quay sang, thấy gheo và bác rồ. cùng toàn bộ mấy đứa em đang chờ tôi tôi còn biết làm gì nữa ngoài việc đành xuôi theo câu chuyện đó rexi xe biết chúng tôi chẳng có quan hệ họ hàng gì nhưng ngay một số người biết chúng tôi nhiều năm có vẻ cũng đã quên mất cháu nóng lòng muốn mọi chuyện kết thúc quá tôi thầm thì bác biết rexi xe đáp nhưng cháu phải làm cho chót thôi Tốt hơn là đừng về trễ. Một làn tuyết mỏng bắt đầu rơi khi tôi rảo bước về làng chiến thắng. Đó là một đoạn đường đi bộ, cách quảng trường trung tâm thị trấn chừng nửa dặm. Thế mà nó như dẫn tới một thế giới hoàn toàn khác. Đó là một quần thể dân cư riêng biệt bao quanh đồng cỏ xanh tươi, điểm xuyết những bụi hoa. Có 12 ngôi nhà, mỗi ngôi nhà lớn gấp 10 lần căn nhà tôi đã lớn lên. chín ngôi nhà vẫn bị bỏ trống như thường lệ ba ngôi nhà được sử dụng thuộc về Haymic, pita và tôi hai mái nhà của gia đình tôi và pita tỏa ra vần sáng ấm áp của sự sống cửa sổ sáng trưng khói bay lên từ ống khói một chùm ngô màu sắc rực rỡ được treo cửa trước trang trí cho hội ngày mùa sắp tới tuy nhiên nhà của hay mặc dù đã được người làm vườn chăm sóc vẫn tỏa ra không khí hoang vắng ơ hờ. Tôi lên dây có tinh thần trước cửa nhà ông, biết rằng bên trong sẽ hôi hám lắm, rồi đẩy cửa bước vào. Mũi tôi ngay lập tức nhăn lại vì ghê sợ. Thầy mít không cho bất cứ ai vào dọn dẹp, mà cứ tự mình bày bừa ra. Bao năm qua, mùi rượu, mùi nôn mửa, mùi bắp cải luộc và thịt cháy, mùi quần áo bẩn, và phân chuột quyện vào nhau, thành một mùi hôi hám làm tôi chảy nước mắt. Tôi lội qua đống bao bì, thủy tinh vỡ và xương, tới nơi tôi biết sẽ tìm thấy hay mít. Ông ngồi trên bàn bếp, cánh tay xoại trên mặt gỗ, khuôn mặt gục xuống trong vũng rượu, ngáy rền. Tôi lay vai ông. Dậy đi! Tôi hét to, bởi tôi đã biết chẳng có cách nào nhẹ nhàng hơn để đánh thức ông cả. ông ngừng ngáy chốc lát như phân vân rồi lại ngáy tôi lay ông mạnh hơn dậy đi bác hay mick là ngày giữa hành rồi tôi đẩy cửa sổ lên hít một hơi thật sâu từ bầu không khí trong lành bên ngoài lội qua đám rác rưởi trên sàn tôi nhặt một bình pha cà phê lên và lấy nước ở cạnh chậu rửa đổ đầy bình bếp lò vẫn chưa tan hẳn là tôi tìm cách cười cho mấy ngọn than cháy lên. Tôi chút ít cà phê xay vào trong bình, đủ để đảm bảo nước pha sẽ ngon và đặc. Rồi đặt bình lên bếp đun. Hay mít vẫn ngủ say như chết. Vì không có cách nào khác, tôi đổ đầy nước lạnh và chậu dội lên đầu ông, rồi nhảy phát ra để tránh bị bắn. Một âm thanh như tiếng hú, gầm, bật ra từ cổ họng ông. Ông bật dậy, đá bay chiếc ghế ra sau đến 3 mét, và vung dao lên. Tôi quên bén mất, ông luôn nắm chặt dao trong tay mà ngủ, chửi thề ầm ĩ, Ông chém vài nhát vào không khí, rồi mới tỉnh táo trở lại. Ông lau mặt bằng ống tay áo, rồi quay đầu lại bậu cửa sổ nơi tôi đang vất vẹo, phòng trường hợp phải chuồn thật nhanh. Cháu đang làm gì ở đây? Ông lưu riếu. Bác bảo cháu phải đánh thức bác dậy trước khi phóng viên đến đây một tiếng. Tôi đáp. Cái gì? Ông hỏi lại. Là ý của bác. Tôi khăng khăng đáp. Ông xem chừng đã nhớ ra. Sao ta lại ướt thế này? Cháu không thể lay like bác dậy nổi. Tôi đáp. nghe này, nếu thích được cưng nựng thì bác nên nhờ pita ấy. Nhờ tới cái gì? Chỉ cần nghe giọng của cậu ấy, bụng tôi đã thắt lại với những xúc cảm đầy khó chịu như tội lỗi, buồn bã và sợ hãi, và khao khát. Có lẽ phải thừa nhận rằng, cảm giác đó cũng phản phất trong tôi. Chỉ có điều, có quá nhiều xúc cảm cạnh tranh nên nó không thể chiến thắng nổi. Tôi dõi mắt nhìn theo Vita tới chỗ cái bàn. ánh nắng rọi qua khung cửa sổ. là bông tuyết vương trên mái tóc vàng của cậu người lên lấp lánh trông cậu thật khỏe mạnh và đầy sức sống khác hẳn với cậu bé ốm yếu đói khát mà tôi biết trong đấu trường thậm chí bây giờ bạn khó mà nhận ra dáng đi khập khiễng của cậu cậu đã đặt một ổ bánh mì nướng lên bàn và chìa tay cho hamish nhờ cháu đánh thức tà dậy mà không làm ta bị viêm phổi hamish đáp đưa con dao cho pita ông cởi cái áo sơ mi bẩn thỉu ra để lộ chiếc áo lót bẩn y hệt bên trong và lau mình bằng phần áo khô pita mỉm cười nhặt chai rượu trắng dưới sàn nhà dội lên con dao của hamic cậu lau sạch lưỡi dao vào vạt áo rồi cắt bánh mì pita luôn cung cấp cho chúng tôi những món bánh nướng tôi săn bắn cậu nướng bánh hay mick uống rượu chúng tôi đều có cách riêng để giữ mình bận rộn để tránh xa khỏi ý nghĩ về những ngày tham gia đấu trường sinh tử phải đến lúc đưa cho hay mick phần đuôi bánh cậu mới nhìn tôi lần đầu tiên cậu có muốn ăn một miếng không không tớ ăn ở chợ hót rồi tôi đáp nhưng cảm ơn cậu giọng nói nghe như không phải của tôi thật khách sáo Giống như tất cả mọi lần tôi nói với Vita, kể từ khi đám quay phim hoàn thành công việc ghi hình, chuyến trở về đầy hạnh phúc và chúng tôi quay lại với cuộc đời thực. "Không có gì." cậu cứng nhắc đáp lại. Hay Mick quẳng cái áo sơ mi vào đâu đó trong đống rác. Uhm, các cháu có nhiều việc phải làm trước lúc lên hình đấy." Ông nói đúng. Tất nhiên rồi, khán giả sẽ chờ được thấy đôi uyên ương đã giành chiến thắng ở đấu trường sinh tử, chứ không phải là hai người hầu như không dám nhìn vào mắt nhau. Tôi chỉ đáp, tắm đi bác hay mít. Rồi tôi nhảy qua cửa sổ, đáp xuống đất, băng qua vườn về nhà mình. Tuyết bắt đầu dính và tôi để lại phía sau một hàng dấu chân. Ở cửa trước, tôi dừng lại, dũ hết những thứ ướt át khỏi giày. Rồi mới bước vào nhà. Mẹ tôi đã làm việc ngày đêm để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo cho việc quay phim. Thế nên, đây không phải là lúc để lại dấu chân trên nền nhà láng bóng của bà. Tôi mới chớm bước vào, thì bà đã có mặt, giữ lấy cánh tay tôi như chặn lại. Đừng lo, con cởi giày ra luôn đây. Tôi nói, bỏ lại giày trên thảm chùi chân. mẹ tôi bật ra một tiếng cười ngàn ngạt lạ lùng đoạn gỡ lấy cái túi xanh chất đầy đồ ăn thức uống khỏi vai tôi chỉ là tuyết thôi mà con đi dạo vui chứ đi dạo ư mẹ biết rõ tôi đã ở trong rừng cả nửa buổi tối rồi tôi thấy một người đàn ông đứng sau lưng mẹ trên lối vào bếp chỉ cần nhìn qua bộ đồ được đặt may và cơ thể được phẫu thuật hoàn hảo là tôi biết ông ta từ Capitone đến. Có điều gì đó không ổn. Thực ra thì giống như đi chờ tuyết hơn, ngoài trời giờ đường trơn lắm ấy. Có người tới đây gặp con. Mẹ tôi nói, khuôn mặt bà tái mét, và tôi có thể thấy sự căng thẳng mà bà đang cố giấu. Con tưởng phải đến trưa họ mới đến chứ? Tôi giả vờ không nhận ra sự lo lắng của bà. Anh xin Na đến sớm để giúp con chuẩn bị à? Không, kẻ Katniss. Đó là... Mẹ tôi nói. Làm ơn đi lối này, cô everdeen. Người đàn ông lên tiếng. Ông ta chỉ về phía hành lang. Thật kỳ cục khi được chỉ đường ngay trong nhà mình. Nhưng tôi biết tốt hơn là đừng bình luận gì cả. Khi đi, tôi ngoái lại. trao cho mẹ một nụ cười trấn an. Chắc là hướng dẫn thêm cho chuyến diễu hành thôi mẹ. ạ. Họ đã gửi cho tôi mọi thứ liên quan đến chuyến. Họ đã gửi cho tôi mọi thứ liên quan đến kế hoạch và nghi thức sẽ được tổ chức ở các quận. Nhưng khi tôi bước tới cánh cửa phòng đọc, cánh cửa trước nay tôi chưa từng thấy đóng bao giờ, tôi cảm thấy trí ốc mình bắt đầu xáo trộn. Ai trong này? Họ muốn gì? Tại sao mẹ tôi lại tái nhợt như vậy? Vào trong đi. Người đàn ông từ thôn kẻ đã theo tôi dọc hành lang nói. Tôi vặn nắm đóng cửa bằng đồng bóng loáng bước vào trong. Mũi tôi nhận thấy một mùi hương hỗn độn của hoa hồng và máu. Một người đàn ông thấp bé, tóc bạc, trông quen quen đang đọc sách. Ông ta đưa một ngón tay lên như muốn nói. Đợi chút, rồi ông ta quay lại, và trái tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt, hệt như mắt rắn của Tổng thống Snow.